Hồng hoang tiệt giáo thiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 782 tìm đường chết Đây Sợ Cảm ơn hải ảnh theo gió 1888 Cảm ơn ngày thật tốt 5588 đại lực Cảm ơn đại gia chống đỡ thanh Ngưu Không gặp Hồng hoang thiên địa chủ sở bên trong Công việc hàng ngày là do thông thiên giáo chủ chủ trì Giờ khắp này, giáo chủ nhìn vội vàng tới rồi truyền tin khổng tuyên cùng Chu Bằng Nhấu mày lên Thanh ngưu đại tôn phát hiện sớm nhất Nhưng vẫn là chậm một bước Không có cách nào Hắn không thể dễ dàng rời đi hồng hoang thiên địa Thế là liền thông báo hồng hoang mọi người Hồng quân đạo tổ liền phái khổng tuyên cùng Chu Bằng đến truyền tin Ngược lại này hai quyên đệ cũng đã sớm muốn ở bên trong chiến trường này học hỏi kinh nghiệm Hẳn là theo trước kia cái kia đội đại quân chạy đến Khổng Tuyên nói rằng Thông Thiên giáo chủ vội vã hạ lệnh tìm một chút Nhưng cuối cùng Xác thực chứng minh ba tên tiểu gia hỏa là theo đại quân chạy tới Nhưng hiện tại người nhưng tìm không được Mau mau đi tìm Hồng hoang thiên địa đại quân chung quanh bắt đầu tiểu không ba người Nhưng chính là lận tung rồi thứ chín nội thành vực Cũng là không có tìm ba người Sẽ không đi tư không vô tận bên trong chiến trường chứ Tiểu bạc miêu cốm lên ba tên tiểu gia hỏa nếu như có chuyện vậy cũng thật sự phiền phức Tiến vào tư không chiến trường xem một chút đi Nói xong Tiểu Bạc Miu cùng thiên vi thiếu quân bọn người là tiến vào tư không vô tận chiến trường. Nhưng xoay chuyển vài quyển. Đều là không có thấy bóng người. Tiểu Bạc miêu không có cách nào nói rằng thật sự phiền phức có muốn hay không thông báo tiểu tử kia. Đạo Hương chính là tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn là trước tiên không muốn kinh động hắn. Đi cách khác đại thành nhìn. Nói không chắc chạy những khác khu vực trong Thiên vi thiếu quân nói rằng Hồng hoang thiên địa chủ sở là rối loạn Mà nằm ở chân hư đảo chủ sở bên trong ba tên tiểu gia hỏa cũng là có chút nóng nảy Chân hư đảo đem bọn họ xem còn rất khẩn Thời khắc đều có người theo Nhưng bọn họ muốn chạy trốn đều là khó khăn Nên làm gì? Tiểu Thanh Mai khuôn mặt nhỏ khổ sở nói rằng Không có chuyện gì quá mức đánh ra đi Tiểu không lại vỡ ngực Nhưng hiện tại hắn đề tức cũng không được hết sức đủ Dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta Hắn vừa nãy cảm ứng một thoáng Kết quả là chung quanh đây chân đảo bá chủ thật là không ít Trong ba người Tiểu Đậu Phù tâm tư linh hoạt nhất Nói rằng Trước Tiên Yin lặng xem biến đổi. Nhìn bọn họ muốn làm gì. Nói không chắc đãi cơ hội còn có thể đánh cái kia đế nhất một trận đây. Tên kia xem ra liền muốn ăn đòn. Ba vị sư đệ sư muội. Nói xong, đế nhất đến rồi. Sắc mặt bên trên mang theo hơi hơi không ít nụ cười. Hắn là bị trưởng lão sai khiến phụ trách lập quan hệ. Mà mặc kể tiểu không ba người là như thế nào phản ứng Mà đế nhất nhưng là hết sức một cách tự nhiên tâm tình lên Nhưng tiểu đậu phù trợn tròn mắt Đế nhất vẫn là hết sức để bùng Nhưng bất đắc dí đồ làm chuyện vô ích Cuối cùng hắn cũng phát hiện Sắc mặt có chút khó coi Trưởng lão nói muốn hôn tử thu các ngươi nhập môn Sau 3 ngày sẽ mời tiệc chư vị đồng đảo đế nhất cuối cùng nói rằng Vị kia ba kiếp bá chủ Ở chân hư đảo bên trong cũng là một vị địa vị cực cao nhân vật Chỉ đứng sau đảo chủ cùng đại trưởng lão Lần này phát hiện này ba cái thiên tài tuyệt thế Ba kiếp bá chủ trong lòng rất cấp bách Muốn tạo thành trở thành sự thật Trước tiên thu ở môn hạ lại nói Mà hắn cũng không phải sợ tiểu thanh mai nói tới lão sư Hắn là sợ kia đạo chủ cùng đại trưởng lão nghe tin tức sẽ cùng hắn cướp đệ tử. Bất quá trong này hắn nhưng là có chút chắc hẳn phải vậy. Tiểu không cùng tiểu đậu phụ mặc dù nói chính mình không có lão sư. Nhưng vị này ba kiếp bá chủ cũng là không có cẩn thận điều tra ba người theo hầu. Cái này cũng là chân hư đạo gần nhất có chút xanh tiếng quá kính nhường bọn họ có chút lân lân tạo thành. Thật giống ngoại trừ thần Tôn Sơn cùng Ngũ Đại Thần Quốc. chân hư đảo cũng có thể coi anh cùng thiên hạ làm kiếm hôi. Dù sao bây giờ chân hư đảo nhưng là cùng hốn nguyên thần quốc chính thức kết minh địa vị không giống dĩ vãng. Bất quá nói đến chân hư đảo xác thực cũng là có chút thực lực. Môn hạ đệ tử có rất nhiều thiên tài bốc lên. Có một bộ hưng thính chi tưởng. Trước kia hư vô vọng đã đủ cường. Nhưng hiện tại càng là ra một vị vô địch đế thể Còn có thể nói rõ cái gì đây Trân hư đảo đại lến thiên hạ Thần tôn sơn ngũ đại thần quốc tất nhiên ở bên trong Chính là quan hệ hơi sốt sáng thế lực của hắn cũng là đều thu rồi mời Hồng hoang thiên địa cũng không ngoại lệ Dù sao, này nhưng là một cái thì quý thiên hạ Bày ra chân hư đảo phong thái vô thượng cơ hội tốt a Chân hư đạo, có cái giám sự phái tên lính quen đi là có thể. Chính đang sốt ruột trên hỏa hồng hoang thiên địa. Mọi người đều là vô cùng tức giận, dự tiệc, vẫn đúng là không rảnh. Thông thiên giáo chủ đúng là còn rất bình tĩnh, đem ra thiệp mời nhìn lướt qua, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Sao rồi? Mọi người kỳ quái nói. Thông thiên giáo chủ sắc có chút thả lỏng cười cợp Nói rằng chân hư đảo muốn tân thu ba các đệ tử Mèo thu đệ tử Mẹ thu các đệ tử cho tới kinh hãi như vậy Tiểu quái sao còn thật sự coi chính mình để nhất thiên hạ A Tiểu bạch miêu mắt to Đối với chân hư đảo nó một điểm cũng nhìn không thuận mắt Thiên vi thiếu quân không nhìn nổi Nhân cơ hội mò chỗ tốt Bộp một tiếng một cách tát vỗ vào tiểu bạc miêu trên đầu Chính trọng nói rằng Tử mèo Trọng điểm là ba cái Có thể làm cho chân hư đảo có như vậy Động tác để tử khẳng định không phải bình thường thiên tài Nhưng trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy Nhưng bọn họ lại tìm ba cách để tử giỏi Dương Ngọc nở nụ cười ánh mắt đều là lạnh xuống Mọi người đều là tâm tư thông suốt vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết sự tình 89 phần 10. Tiểu Mạch Miêu phản ứng lại, cũng không tìm Thiên Vi Thiếu Quân báo một cái tát mối thủ. Nó lửa giận ngút trời, kêu lên: "Này chân tư đảo muốn tìm đường chết a. Bản Miêu lần này cần lật tung bọn họ, lấy một vòng, người này là bị bắt cóc a." Bất quá mọi người đều là trong lòng tảng đá cũng thả xuống Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi Chân hư đạo Hiện tại vẫn đúng là không thế nào đặt ở hồng hoang thiên địa chư trong mắt người Coi như là ngũ đại thần quốc hồng hoang thiên địa hiện tại cũng dám làm ồn ảo Bọn họ cũng không biết rõ cái kia ba tên tiểu gia hỏa nổi tình liền dám như vậy thu làm đệ tử Minh Hà Lão Tổ ở một bên có chút không nghĩ ra Trên thực tế nếu như ba người thật sự xảy ra vấn đề rồi Minh Hà Lão Tổ áp lực sẽ to lớn nhất Bởi vì hắn chính là trước kia cái kia đội đại quân dẫn đầu Người là ở hắn dưới mí mắt ném Minh Hà Lão Tổ mặt đều ném không có Đắc ý vinh váo Cho là có cái vô địch đế thể liền có thể một bước lên trời trở thành ngũ đại thần quốc như vậy thế lực Khó tránh khỏi làm việc có chút hung hăng càng quấy Hậu thổ nương nương cũng ở, nàng là gần nhất mới chiến trường này Mà thân là thần tôn sơn thần nữ, nàng đối với chân hư đảo hiện tại trong lòng nắm rất chuẩn Chân hư đảo trước đây thanh danh cũng khá Giảng đảo hốn đồn Cùng rất nhiều hỗn đồn thế lực đều là quan hệ không tệ Nhưng khoảng cách hỗn đồn hàng đầu thế lực còn kém một chút Bọn họ nỗ lực vô số năm tháng Chính là trinh lệch cuối cùng run run một cái Mà hiện tại vô địch đế thể cho bọn hắn hy vọng tự nhiên là một thoáng cao hứng quá mức Thật tốt, sau 3 ngày lật tung chân hư đạo Tiểu Bạc Miêu kêu to, chuẩn bị điểm binh, muốn đại quân để lên đại náo một phen. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hồng hoang mọi người nhưng là không có bao nhiêu kiên kỷ. Chính mình tìm đường chết còn muốn sao thế? Chỉ có thể tác thành. Chưa xong còn tiếc.